Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hơn nữa vì sao mày phải bán nhà? Bố của Hà nổi giận đập tay súng bàn mà quát lớn. Mày là thằng trẻ con thì biết gì việc của người lớn mà sen mõm vào. Ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Giờ tao bán nhà đi lấy tiền nuôi anh em chúng mày ăn học Cũng là vì bọn mày cả đó. Còn thừa chút ít nào tao dành dụng làm ăn. Mày già có cơ hội đổi đời. Chúng mày chuyển hết về chỗ của ông bà thì tao cho con Thu đi họp tiếp, kiếm việc cho mày. Ở quê học hành chi phí cuộc sống đều rẻ mạt, chứ ở thành phố làm sao tao nuôi nổi được chúng mày đấy. Nói rồi ép bán nhà bằng được rồi tuyên bố nếu đứa nào không nghe, không theo về nhà ông bà nội thì từ mặt không nuôi nữa. Hạ cũng lớn giọng mà cãi lại. Thôi đừng có nói chuyện đạo lý làm gì, bố con trong nhà làm gì mà không hiểu nhau. Bố đem bọn tôi về quê đùn hết vào tay của ông bà. Còn bố thì bán nhà mang tiền đi làm ăn sao? Bố làm ăn cái gì? Đi đánh bạc hả Hay đi đem cho con Lý Dung? Xác cổ mẹ chưa lạnh mà bố đã làm thế không sợ trời đánh sao? Này, bảo con mộ Dung đừng có gặp thằng hạ này ở ngoài đường nhé. Một cô bạc tay ngay giữa mặt lòng trời lở đất. Đầu của hạ quay quay ngã vật ra đất, máu mũi mồm lại túa ra. Bố của hạ liền nói. Cái thứ súc sinh, mày dám nói chuyện với bố mày vậy sao? Tao đi lâu này con mẹ của mày không dậy được, cho nên giờ mày mất dậy thế phải không? Nghiệp quật cho mày bệnh mà không quật cho mày chết luôn đi, là còn quật sang con mẹ của mày chết. Đúng là mẹ nào con nấy. Mày không phải là con của tao, chưa nên chẳng giống tao được điểm gì cả. Cũng vì nỗi ngày xưa mẹ của Hạ mang thai Hạ đến gần 11 tháng mới sinh, Mà sinh ra hình thù kỳ dị khác người Trông chẳng giống bố Mãi sau dần dần lớn lên Mới xinh đẹp khôi ngô Từ đó cho nên bố của Hạ đâm ra chán ghét Lại cứ nhớ mãi chuyện cũ Khi mà cưới mẹ của Hạ Thì bà không còn trinh Cho nên từ đó vẫn còn cứ nghĩ vận vơ Cho nên từ đó vẫn cứ nghĩ vận vơ Đòi đi xét nghiệm Thì Hạ chính là con của ông Thế nhưng từ đó mặc cảm tâm lý dày vò Đâm ra cứ suốt ngày chán nản Về nhà thì vùi dập vợ con Đánh đập chửi bới rất tệ Rồi lại thường xuyên về nhà Mà mang tiền của nhà đi chơi bời đàn đúng bên ngoài Lâu lâu theo đám bản xấu Dính vào rượu chè cờ bạc bê tha Chứ chính ra thì nhà của hạ Cũng chẳng đến nỗi ra cành Lùi bại tan nát như bây giờ Cũng lâu ngày rồi Ông chẳng đói hoài gì đến nhà Giờ đang sống chung với một người phụ nữ Tên Dung ở bên ngoài Lại có con với cô ta nữa Nghe nhắc đến việc mẹ của hạ chết vì hạ, chẳng biết là vô tình hay cố ý. Có biết việc hay là không nhưng mà nói ra câu đó lại đâm trúng tim đau. Hạ gào lên đau đớn, mắt lờ giận chừng chừng rồi lao lên đánh trả lại như không khỏe bằng. Liền bị bố của hạ gô lấy tay mà đấm túi bụi vào mặt vào người. Cây thù gào khắp ấm ý vang nhà, vừa can vừa lại xin mãi bố mới tha cho anh. Bố của hạ đuổi hạ ra khỏi nhà. Tuyên bố nếu không về nhà nội thì không lo cho nữa, sau này tài sản một xu cũng chẳng có. Hạ cũng chẳng thèm nói lại, Hạ thì chẳng quan tâm tới nhà cửa đất cát gì cả, chỉ thường mỗi cái thu. Hạ cứ nhìn thu mà bứt rất chẳng yên, giờ mà đưa nó đi thì thân con gái, nó còn nhỏ như vậy làm sao lo cho nó được đây. Mình mình thì chẳng sao, thôi thì đành để nó nương vào nhà nội. Ít ra về phía ông bà nội Còn được ông bà ấy lo cho ăn học đàng hoàng Bố thì coi như là không có Ông bà đã già cài Chắc phải sống vất vả hơn chút Nhưng thôi cũng chẳng sao Nghĩ đoạn mà lại ôm lấy em gái Hồn em thắm thiết Biên dịn mãi rồi cuối cùng Lên phòng thu dọn đồ đạc Cắt một tấm ảnh của mẹ vào ngực áo Lại bàn thờ của mẹ quỳ xuống Mà khóc lóc mãi Rồi cuối cùng gạt đứt mắt mà cất bước ra đi trước khi hạ tuyên bố cúng xong 49 ngày thì chiếc phong linh của mẹ lên chùa Thanh Chóc cho mẹ quy y thì chiếc quyết không mang về nhà nội để thờ. Bố của hạ không cần vì vốn dĩ ông đâu quan tâm đến chuyện đó, chỉ cốt sao lấy được ngôi nhà êm xuôi mà không bị người bên ngoài nói này nói nọ, cho nên nghe thế thì đồng ý ngay. Vậy là kể từ hôm đó, cha con chẳng nhìn mặt nhau nữa. Thật là xác của mẹ chưa kịp lành Còn đất sống bơ vơ, không nơi ăn trốn ngủ, đêm nhớ mẹ thẫn thờ. Bước ra khỏi cửa là nghĩ ngay đến phương bây giờ đang ở chùa Thanh Túc, vậy là đi một mạch chẳng nghĩ đến thằng chùa gặp thầy Đại trí xin ở. Thật nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net